Khai thiên thức thứ ba mươi Hư kiếm bỗng bạo phát ra quang mang bốn màu. Một đạo kiếm quang bốn màu cực đại bạo phát ra. Thân hình lôi cương bật lên từ trên không chém một kiếm xuống kết giới. Uyên uyên. Chấn âm kịch liệt cùng với tiếng công kiếp kinh thiên động địa vang lên. Địa tầm trong sơn mạch xung quanh chuyển động kịch liệt. Hồi lâu không dứt đám đệ tử bị kinh tỉnh đang chuẩn bị tu luyện trở lại nghe thấy tiếng cự âm thì kinh ngạc nhìn lên trời hôm nay làm sao thế nhỉ nhưng vẫn chẳng có tên đệ tử nào đi ra ngoài xem thử có điều đám đệ tử cao tầm thì đã phát ra vài tia dị dạng lũ lượt bay ra nhìn thấy cự sơn cao ngàn trượng đang điên cuồng công kích kết giới thì ai nấy ngây ngốc đứng đờ người ra Nhìn thấy kết giới ba động kịch liệt, lôi cương một lần nữa trầm giọng thét. Khai thiên thức thứ 36. Mặc dù chưa lĩnh ngộ được các bước của khai thiên thức thứ 36 nhưng uy lực của một kích này cũng cường đại vô bì Đùng. Dưới một kiếm này. Kết giới ba động kịch liệt rồi vỡ nét. Lôi cương nhìn đám tu luyện giả đang ngơ ngốc tròn mắt há miệng phía trước thì cười đanh ác một tiếng rồi khống chế trùng duyên công kích vào kiến trúc hỏa huyền tôm phía dưới. Còn thần thức của lôi cương thì chớp động lấy ra tiên thạch trong giới chỉ. Chớp mắt đã có ba trận pháp xuất hiện xung quanh lôi cương. Theo màu sắc phát ra của tiên thạc, ba thân ảnh cao lớn cũng hiện lên. Hỏa hoàng, một hoàng, thổ hoàng, tam hoàng tái hiện, gà chó không tha, lôi cương rít rộng, một quan lón lên hung quan quét nhìn bốn phía, tam hoàng đồng thời biến mất tại chỗ, chết mắt cự đầu hỏa huyền tôn kiến lập ở cực Bắc Đại Lục Long Luyện đã trở nên thảm hại cùng cực, vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tiếng phòng ớt đổ vỡ. Tiếng công kiếp kịch liệt vang lên tận trời. Trùng Duyên ngàn trượng thì nặng đến cỡ nào cơ chứ? Lôi cương cũng chẳng biết nhưng lôi cương biết rõ một điều. Nếu không phải là hắn khống chế thì hắn căn bản là không có cách nào mà cử động được cả. Lúc này thì trọng lượng của trùng Duyên đã phát huy tác dụng. Mỗi lần kích xuống hỏa huyền tôm đều lấy về cả trăm tiếng kêu thảm cùng với cương anh. Đạo anh bay ra từ đóng hoang phế. Còn ba thân ảnh cực đoan thì đang di động trong hỏa huyền tôm. Mỗi một lần di động đều lấy về tiếng kêu thảm. Nhìn đám cương anh. Đạo anh kinh hải bay ra từ đông hoang tàn đổ vỡ trái tim đang co quắp của lôi cương đột nhiên cười một tiếng đanh ác, Hàng quang trong mắt quét quanh. một người tí hon bốn màu nhỏ bằng đứa bé ba tuổi hiện lên trên trán lôi cương. người tí hon này cười đanh ác một tiếng rồi hóa thành một đám mây đen bao phủ bầu trời hỏa huyền tôm, bao phủ toàn bộ khoảng không của một hỏa huyền tôm to lớn. Vô số đầu lâu đanh ác cùng cực như vạn ửa bay ra điên cùng cắn nuốt những cương anh, đạo anh đang kinh hải, thất thần. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 450 sát sinh 10 vạn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 450 sát sinh 10 vạn. Nhóm dịch me trai em Hỏa Huyền Tôn kiến lão ở dung luyện giới đã vô số năm, trở thành thánh địa trong lòng tất cả thanh niên tu luyện giả. Bọn họ nghĩ mọi cách đều muốn gia nhập Hỏa Huyền Tôn, trở thành đệ tử Hỏa Huyền Tôn nhưng cơm, u, ờ, cùng chỉ tiếc tư chất bản thân quá kém, lại trở thành một tán tu. Nhưng giờ đây thánh địa trong lòng thanh niên đệ tử dung luyện giới. Đệ nhất cự đầu của dung luyện giới đã trở thành địa ngục chốn nhân gian. Máu chảy thành sông. Vô số tử thi nằm trong đống đổ nát. Máu thịt vương vải khắp nơi. Tiếng kêu thảm. Tiếng kích mạnh. Tiếng đổ vỡ. Trong giây lát hỏa huyền tông trở nên hỗn loạn vô cùng. Trên không trung dần dần hiện lên màu máu đỏ nhàn nhạt. Không ít tu luyện giả muốn chạy nhưng bọn họ vừa bay lên thì bên người liền xuất hiện một thân ảnh to lớn. Sau đó thân hình bọn họ liền nổ tung. Gần 10 vạn đệ tử của Hỏa Huyền Tôn. Đại bộ phận đều đang ở Cương Đế Kỳ. Còn dưới đạo thánh thì lác đác vài người. Những đệ tử còn sống sót lúc này của hỏa huyền Tông ai nấy vô cùng sợ hãi Nhìn đám đổ nát xung quanh Bên trong là đồng môn sư huynh đệ thậm chí là trưởng bối đang kêu thảm Chết thảm Bọn họ ai nấy mặt mày tái nhợt Ở hỏa huyền Tông bao nhiêu năm nay Bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến ngày hôm nay Chưa bao giờ nghĩ rằng hỏa huyền tôn lại có thể biến thành địa ngục trần gian như ngày hôm nay. Bọn họ muốn chạy, nhưng phát hiện ra toàn thân đã vô lực, sợ hãi đứng trên mặt đất. Khi họ ngạo dẫn 20 cao thủ đạo thánh, Cương thánh xuất hiện không lâu thì phát hiện cục diện thảm không thể tả của hỏa huyền tông cùng với việc cảm nhận được vô số đầu lâu của vạn cai e đang điên cuồng cắn nuốt cương anh và đạo anh ở trên không trung thì ai nấy mặt mày tái nhật. Trong mắt bạo phát ra sát cơ, hơn 20 cao thủ nhanh chóng đảo một quan về phía lôi cương ở phía xa nhất thế lên một tiếng rồi tất cả cùng sông về phía lôi cương. Chỉ có hỏa ngạo là đứng nguyên tại chỗ nhìn cảnh tượng máu chảy thành sông trước mặt. Ánh mắt tê dại. Mày mày tái mét. Sau cùng hai mắt găm lên người lôi cương ở phía trước. Mắt tràn đầy sát cơ. Nhưng... Hỏa ngạo không hề theo hai mươi đệ tử kia công kiếp lôi cương mà vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn tất cả. Hỏa ngạo đối với lôi cương vẫn còn cố kỵ. Đột nhiên, Tam Hoàng đang di động trong đống hoang phế hỏa huyền tôn hiện lên trước mặt lôi cương. Nhìn hai mươi cường giả cương thánh. Đạo thánh đang lao đến. Tam Hoàng lại biến mất lần nữa. Bình bình bình. Chỉ thân thân ảnh tam hoàng ló lên trước mặt 20 người Sau đó thì thân hình ba cao thủ nổ tung Cung anh sợ hãi bay ra Còn 17 tên cao thủ còn lại thì kinh hãi không thôi Lúc nãy bị sát cơ và nổ hỏa làm mờ cả mắt Bây giờ thấy cái chết của ba tên đệ tử thì bọn họ chết mắt tỉnh cả người Nhìn sư huynh đệ của mình cùng nhau nổ tung Cuối cùng chỉ cảm thấy một cổ sức mạnh hủy diệt tinh thuần dũng nhập vào nội thể bản thân Chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn không thôi Khi mở mắt ra lần nữa thì đã là cương anh Đạo anh chi thể rồi Không đợi cho cương anh Đạo anh đang hoảng hốt của bọn họ kịp chạy Đám mây đen trên không liền tách ra một cái đầu lâu lao đến cắn nuốt cương anh. Cùng với sự cường đại của lôi cương thì tam hoàng cũng trở nên cường đại hơn. Đặc biệt là sau khi lôi cương tu luyện trong không gian trùng duyên. Bốn viên trân châu trong đen điền đã to bằng cái đầu người còn viên trân châu thổ hành thì đã vỡ châu thành anh. e rằng trong tam hoàng thì lúc này thổ hoàng là cường đại nhất. Cuối cùng, họ ngạo âm tình bất định rồi ngẫm mặt lên trời cười lớn nói Chết hay lắm, tất cả đều chết, tất cả đều chết đi, để ta bồi tán. Họ ngạo hiểu rõ. Chỉ cần hỏa huyền về đến nhìn thấy tình cảnh này thì người đầu tiên mà lão không tha chính là hắn. Tình hình lúc này là không thể thay đổi. Họ ngạo đứng cuồng tiếu trong quần nhân. Trong không trung đã ngập màu máu, không khí cũng đầy mùi máu tanh nguội dị vô cùng. Trùng duyên đã ngừng đâm xuống mặt đất hiện lên trong không trung, phát ra quan mang màu đen yêu dị. Hỏa huyền tôm phía dưới hoang tàn đổ nát. Máu thịt bầy nhầy vương vải khắp nơi. Máu chảy thành sông. Đúng là địa ngục chốn nhân gian. Khi hai mươi cương thánh đạo thánh bị cắn nuốt hết toàn bộ thì mây đen trên bầu trời cũng nhanh chóng dồn lại. Sau cùng hóa thành một người tí hoan bốn màu hiện lên trên trán lôi cương. Có điều lúc này quan mang mà người tí hoan bốn màu phát ra đã không còn thánh khiết như lúc trước nữa rồi mà đã mang theo mùi máu tanh nồng nặng. Tà khí dày đặc hiện lên sau lưng lôi cương. Nói. Bọn người hỏa huyền ở đâu? Khi người tí hoan bốn màu dung nhập vào nội thể lôi cương thì lôi cương liền mở bừng hai mắt. Trong mắt ngập tràn sát khí vô tận. Lạnh lẽo nhìn hỏa ngạo đang đứng cuồng tiếu trong đám người đã chết. Hỏa ngạo ngưng cười khuôn mặt độc ác nhìn lôi cương cao giọng nói. Khụt khụt! Cùng chết đi! Hỏa ngạo cuồng tiếu nói, thân hình lao nhanh về phía lôi cương. Nói cho ta biết bọn họ ở đâu, ta tha cho ngươi một mạng. Mắt lôi cương lóm lên, thấy được ý đồng quy ư, tận của hỏa ngạo thì lạnh giọng nói. Lôi cương không cảm nhận được khí tức của hỏa huyền và ba thái thượng trưởng lão kia. Biết rằng bọn họ lúc này không có ở hỏa huyền tôm. Nên lưu lại hỏa ngạo là để hỏi tung tích của bọn họ Hỏa ngạo đang lao bắn đến đột nhiên dừng lại trong không trung Ánh mắt nhìn chầm chập lôi cương Sắc mặt âm tình bất định biến đổi không ngừng Vừa rồi Hỏa ngạo muốn tự bảo cương anh đồng quy ư Tận với lôi cương nhưng bây giờ nghe lôi cương nói thế thì hỏa ngạo lại do dự Ai mà muốn chết cơ chứ Hỏa ngạo lại càng không muốn chết. Hắn vừa rồi muốn đồng quy ư tận là vì chỉ cần hỏa huyền quay lại nhìn thấy cảnh hỏa huyền Tông bị tận diệt. Thì người đầu tiên lão không tha chính là hắn. Bây giờ lôi cương nói thế khiến hỏa ngạo không ngừng luôn chuyển ý nghĩ trong đầu. Bây giờ tất nhiên là cương ma muốn giết sư tôn và ba vị thái thượng trưởng lão. Nếu nói với hắn chỗ bọn họ bây giờ thì hắn nhất định sẽ đi liền Đến lúc đó ai sống ai chết còn chưa biết được Trong lòng hỏa ngạo dân lên niềm hy vọng Nếu hắn đồ sát được sư tôn thì hỏa ngạo không cần lo chuyện bị sư tôn giết nữa rồi Nghĩ đến đây Sắc mặt hỏa ngạo mau chóng biến đổi Sau cùng nghi trọng nhìn lôi cương nói Lời đó là thật Quyết không nuốt lời Lôi cương lạnh lùng nói Sát sinh mười vạn khiến toàn thân lôi cương nồng nặc tà khí Còn phía sau thì tà khí đã phủ kín nửa bầu trời rồi Dường như có một đạo hỏa diễm đen thui đang bừng bừng thiêu đốt Khiến cho không gian trở nên hường hực Còn trùng duyên hiện lên trên không thì đang điên cuồng hút lấy tà khí đang tập kết Hỏa ngạo hiếp sâu vào một hơi, nhanh chóng suy nghĩ tính đáng tin trong lời nói của lôi cương. Một tuần hương trôi qua, lôi cương cứ thế chăm chú nhìn hỏa ngạo, không hề thúc giục. Lúc này hỏa ngạo vô cùng do dự bất quyết. Hỏa ngạo không bắt lôi cương phát thể vì hắn thấy phát thể chẳng có ý nghĩa gì cả. Nếu lôi cương đã quyết ý giết hắn thì dù có phát thể gì đi chăng nữa thì cũng vẫn sẽ đồ sát hắn như thường. Lại thêm thực lực của ba người ngụy dị kia khiến họ ngạo không hề sinh ra lấy nửa điểm chiến ý. Lúc này họ ngạo hiểu rõ hắn sống hay chết chỉ nằm ở một ý niệm của lôi cương mà thôi. Nếu bây giờ hắn bắt lôi cương phát thể thì e là sẽ chỉ tổ kích nộ lôi cương mà thôi. Hắn chỉ còn có liều một phen. Thế nên hỏa ngạo nói. Bọn họ bây giờ đã theo cao thủ dung hỏa tôm đi mương hỏa tán rồi. Sắc mặt lôi cương thoáng động, lạnh lùng hỏi. Vì chuyện gì? Mương tử vong, chân hỏa chi nguyên. Hỏa ngạo đáp. Lôi cương nghe xong thì ánh mắt nghiêm lại trùng duyên trực tiếp thu hồi vào trong giới chỉ quay mình bay về phía mương họa tán Sau lưng lôi cương kéo theo tà khí cao đến 10 trượng khí thế bước người Nhìn thấy tên sát thần lôi cương này bỏ đi hỏa ngạo thở vào nhẹ nhõm Khi hắn chuẩn bị rời đi thì đột nhiên phát hiện có ba thân ảnh hiện lên trước mặt hắn Tuyệt vọng nhìn ba thân ảnh nọ. hỏa ngạo mặt mày biến thành một màu trắng nhật. Lôi cương một đường lao thẳng đến mương hỏa tán. Trên đường bị không ít tu luyện giả nhìn thấy. Bọn họ nhìn thấy tà khí đen thua dài đến mười trượng sau lưng lôi cương thì ai nấy đều chấm kinh cùng cực. Nửa thời thần sau. Thân hình lôi cương hiện lên trong mương tử phong. Nhìn xuống khe hở đỏ lửa sâu không nhìn thấy đáy ở phía dưới. Ánh mắt lôi cương nghiêm lại. Thân hình mang theo tà khí đen kịt trầm nhập vào trong mương hỏa tán. Ngày thứ hai, một tin tức bay khắp dung luyện giới khiến dung luyện giới giấy lên một hồi phong ba ngập tràn kinh hải. Không đến ba ngày, toàn bộ ngũ hành giới đều sôi lên sùng sụt. Trong một đêm hỏa huyền tôn của dung luyện giới biến thành địa ngục chốn nhân gian Tất cả đệ tử chết thảm Tôn chủ hỏa huyền hạ lạc không rõ Trong một thành phố nhỏ ở đại lục Long Luyện Một tu luyện giả đang nghe lời bàn luận của các tu luyện giả khác Khi nghe đến chuyện hỏa huyền tôn bị tận diệt thì tu luyện giả này ngây người ra Rồi như nhớ ra chuyện gì toàn thân không ngừng run rẩy, Sợ hãi cùng cực. Trong lòng thầm lẫm bẩm nói. Lẽ nào là hắn? Sau đó lập tức ngất xỉu. Ở nơi sâu nhất dưới mương họa tán. Hỏa huyền và ba thái thượng trưởng lão lúc này đang cẩn thận tiến về phía trước. Phía dưới bọn họ là nham thạch vô tận. Nham Thạch ở đây không giống với ở biển Nham Thạc. Nhiệt độ của nó đã khiến cho bọn hỏa huyền không thể không chịu ra lồng cương khí. Từng luồng khí nóng sôi trào phía dưới. E rằng cường giả đạo tiên. Cương tiên ở trong luồng khí nóng này cũng sẽ trực tiếp bị luyện hóa mà thôi. Quan sát bốn phía Hỏa huyền đang chậm rãi men theo dòng nham thạch phía dưới mà tiến về phía trước đột nhiên dừng lại. Sắc mặt có phần trầm trọng. Thấp giọng nói. Ta cứ có cảm giác có chuyện gì đó xảy ra. Lẽ nào trong tung xảy ra chuyện gì rồi sao? Có kết giới ba người chúng ta bố trí, người thường sao có thể kích vỡ được? Hơn nữa e rằng không bao lâu nữa chúng ta sẽ giao thủ với liên minh chân hỏa. Vì chân hỏa chi nguyên. Sợ rằng đây sẽ là một trường tự chiến. Thái thượng trưởng lão vẫn phát thấp giọng nói. Nghe thấy bốn chữ chân hỏa chi nguyên, sắc mặt hỏa huyền nhăm nhóm lại, vứt bỏ giả tưởng trong đầu tiếp tục tiến lên. Phía trước cách bọn hỏa huyền mười dặm. Một hàng sáu người bọn Diêm lại đang bay về phía trước. Diêm lại liếc mắt lại phía sau rồi nhìn lão giả tóc bạc phơ không gió mà cũng bay trong chảo lửa phía trước nói: "Đại trưởng lão, bọn họ đến rồi." Lão giả sắc mặt bình đạm, nhìn về phía trước nói: "Bọn họ đến càng tốt, nếu không khả năng chúng ta có thể tiến nhập không gian này càng ít rồi." Ánh mắt ông hòa của Diêm lại thoáng biến Nhìn một màu đỏ lửa phía trước Chần chừ dây lát hỏi Đại trưởng lão còn bao xa nữa Thật sự có thể đến được mương tử vong sao Nếu không có gì ngoài dự kiến Thì cần phải mất một năm Lão giả điềm đạm đáp Một năm Diêm lại thoáng ngây ra Nhìn lão giả tóc trắng dài đến vai Diêm lại cố đè nén nghi hoặc trong lòng Lão giả trước mắt chính là trưởng lão duy nhất Cùng thời với họa đế còn sống Khi đó Lão vì nhiệm vụ mà không gia nhập vào trận thảo phạt Do đó không rơi vào hạ trường của mấy người khác Bao nhiêu năm nay Lão giả một mực bế quan tu luyện trong dung hỏa tôm Rất hiếm khi ra ngoài đi lại Còn đối với tu vi của lão giả thì đủ để khiến cho Diêm lại kinh hãi, cũng chẳng thể dò ra được lão đã đạt đến trình độ nào rồi nữa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 451 Ma niệm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 451 Ma niệm. Nhóm dịch me trai em Lôi cương tiến vào trong kênh hỏa tán, nhìn hai bên của khe nước. Bên dưới nham thạch nóng chảy không ngừng bốc hơi, hắn ngưng thần trầm tư. Xác định xong, lôi cương liền bay nhanh về phía nam, sau khi tiêu diệt hỏa huyền tôm hắn đã hơi bình tĩnh lại. Luồn sát khí đen phía sau không ngừng bốc lên luồng hơi nóng, khiến không gian dường như cũng đỏ hơn. Lần đầu tiên giết nhiều người như vậy nhưng Lôi Cương không hề có chút cảm giác hối hận hay tự trách chút nào. Cảm giác thù hận cũng không hề tồn tại trong hắn. Chuyện của Lôi Ma chỉ làm giải tỏa cảm giác thương hại tồn tại trong lòng Lôi Cương từ lâu. Lôi Cương không phải kẻ hiếu sát. Nhưng khi biết Lôi Ma chết lần đầu tiên hắn cảm nhận được lòng thương người trước đây của hắn buồn cười đến cỡ nào trong giới tu luyện mạnh được yếu thua minh đế nói rất đúng tất cả đều cần đến thực lực đứng trước cường giả mọi người đều chỉ là con sâu cái kiến muốn giết kẻ nào đó cũng chỉ là một ý niệm mà thôi đây chính là điều lôi cương không thể chấp nhận được nhưng nếu muốn thay đổi tình cảnh này Hắn chỉ còn cách gia tăng thực lực bản thân. Nếu hỏa huyền tôm có thể giết một người, vậy thì hắn cũng có thể giết cả 10 vạn đệ tử của hỏa huyền tôm. Ông trời đã vô tình, vì sao ta lại không thể trong lúc bay nhanh đi, lôi cương lẩm bẩm nói khẽ nhếch miệng cười nhạo. Sau nửa canh giờ bay trên kênh hỏa tán, hắn đột ngột dừng lại trên dòng nham thạch nóng chảy. Luồn sát khí phía sau lưng hắn xuất hiện rất nhiều gương mặt dữ tợn. Cả đám hung thần ác sát này cùng tấn công lôi cương, định nuốt cương anh, đạo anh của hắn. Lôi cương tuy rằng để cho bọn chúng nuốt, nhưng không cho bọn chúng hấp thu toàn bộ. Do đó, luồng sát khí hóa thành đám hung thần cứ bay lơ lưỡng theo sau hắn. Lôi cương kêu to không ẩn, hắn nhìn phía trước, ngưng thần, vội vã ngồi xuống, áp chế ma niệm. luồng sát khí vừa rồi đã nuốt rất nhiều cương anh, đạo anh. như vậy sức mạnh của nó có thể nói đủ nghiền nát dòng luyện giới. nếu như lôi cương không thể kiềm chế được luồng sức mạnh này, nhất định hắn sẽ trở thành ma đầu khác máu, như cái xác không hồn. Thành người chỉ biết chém giết Trùng duyên màu đen trong giới chỉ dường như cũng cảm nhận được ma niệm. Tự động bay ra khỏi giới chỉ. Lơ lửng trên đầu lôi cương. Trùng duyên phát ra ánh sáng màu đen. Điên cuồng hấp thụ ma niệm. Ma niệm dường như cảm giác được sự tồn tại của trùng diên Và lại còn cực kỳ sợ nó. Ngoại trừ một phần bị trùng duyên hấp thụ. Ma niệm đen xì dài đến 10 trượng chẳng mấy chút bị hút sạch vào trong đỉnh đầu lôi cương. Bị ma niệm ào ào đi vào trong đầu, lôi cương như bị sét đánh, nháy mắt, khuôn mặt nhật nhạt, mồ hôi ướt trán. Ma niệm đi vào trong cơ thể hắn điên cuồng tấn công nê hoàng cung. Một khi không giữ được nê hoàng cung, ma niệm nhất định sẽ nuốt luôn lôi cương. Biến hắn thành một ma đầu khác máu thực sự Thần hồn của lôi cương hiện đang ở trong nơi hoàng cung Từ đôi mắt nhỏ của nó phát ra ánh sáng bốn màu nhìn trường trường cung này Sắc mặt liên tục thay đổi Cảm nhận khí thế đáng sợ bên ngoài Lôi cương vô cùng lo lắng Nếu như chỉ là một ma niệm Hắn nhất định sẽ thẳng tay xử lý nhưng hiện tại có đến gần 10 vạn ma niệm. Tuy rằng trùng duyên đã nuốt không ít. Thế nhưng đó chỉ là một phần nhỏ a Bốn con tiểu lông trong nê hoàng cung tập hợp lại không ngừng rít gào. Bang bang nê hoàng cung lúc này bị tấn công liên tục. Nếu như không phải lôi cương đang chìm trong thần hồn thì lực công kích này đã đủ khiến hắn đau đớn ngất đi. Tuy vậy hắn cũng không chịu nổi phải co quắp toàn thân. Ba hạt châu trong đan điền không ngừng chuyển động, sức mạnh trong chúng lần lượt phát ra. Mà lúc này, người nhỏ bé màu vàng mở mắt, nghiêm nghị nhìn ma niệm tập trung lại đang điên cuồng tấn công nê hoàng cung trong đan điền. Ấn ký hình rồng trên trán đột nhiên phát sáng. Một con tiểu lông to bằng cánh tay từ đó chua ra. Con tiểu long nhìn chầm chầm vào ma niệm. Lẩm bẩm nói giỏi thật. Nhiều oán niệm như vậy. Đủ khiến người này biến thành một ma đầu. Chẳng nhẽ ta lại đứng nhìn. Thế nhưng ta và thổ anh của hắn đã kết hợp với nhau. Nếu hắn biến thành ma đầu. Không phải ta cũng sẽ nghĩ đến đó. Ánh mắt con Tiểu Long chợt trở nên nghiêm trọng, cuối cùng rít gào một tiếng, chạy vào trong ma niệm. Thời gian nửa nén hương còn chưa hết, con Tiểu Long đã từ trong đó rảy ra, vội vã bay vào trong trán của người nhỏ bé màu vàng đất, không thấy xuất hiện nữa. Bên dưới dòng nham thạch nóng chảy của kênh hỏa tán có một hạt châu đang phát ra ánh sáng màu vàng đất. Từ hạt châu này phát ra một kết giới mờ mờ, ngăn dòng nham thạch nóng chảy. Lúc này, đột nhiên hạt châu khẽ rung lên. Một tiếng thanh trong trẻo vang lên là khí tức của phụ thân. Là khí tức của phụ thân. Lẽ nào phụ thân đang ở đây lời vừa dứt. Hạt châu màu vàng đất phá tung dòng nham thạch nóng chảy. Nhanh chóng bay về phía nam. Trong nê hoàng cung, lôi cương hít một hơi thật sâu, ngồi xuống, nhanh chóng vận hành đoạt hồn đạo Pháp. Thần hồn của hắn biến thành một đám mây đen xịt, dừng lại trước cửa nê hoàng cung. Lôi cương tính toán chỉ cần nê hoàng cung bị sụp đổ, thần hồn mạnh mẽ của hắn sẽ nuốt lấy ma niệm đáng sợ này. ầm một âm thanh vỡ vụn vang lên, đám mây đen do thần hồn của hắn biến thành đột nhiên rung lên. Ma niệm đen xì cuồn cuộn đánh vào trong nê hoàng cung. Thần hồn lôi cương nhanh chóng mở rộng, bao vây toàn bộ ma niệm. Bốn con tiểu lông trong nê hoàng cung không ngừng rít gào, vô cùng sợ hãi ma niệm. Thần hồn lôi cương hóa thành đám mây đen bao vây lấy ma niệm rồi biến thành một người nhỏ thó bốn màu. Ngồi xếp bằng trong nê hoàng cung. Thần hồn vốn phát ra ánh sáng bốn màu lúc này cũng ẩn hiện sát khí, nhìn vô cùng ẩy dị. Nhìn thấy sát khí đen thùy hiện ra càng lúc càng nhiều. Sát mặt lôi cương càng lúc càng khó coi Hắn không ngừng tấn công vào những cái đầu dữ tận xuất hiện từ trong thần hồn Lôi cương cắn chặt răng chống đỡ lại sự bành trướng của ma niệm Có điều sức mạnh của ma niệm lớn hơn so với tính toán của hắn Lúc này Lôi cương vô cùng lo lắng Nếu như cứ tiếp tục như vậy thần hồn chắc chắn sẽ bị ma niệm nuốt mất. Khi đó, lôi cương hít một hơi thật sâu cười khổ, thần hồn nhanh chóng rời khỏi nê hoàng cung, xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Lôi cương nhìn trùng duyên, niệm chú thần hồn liền đi vào trong trùng duyên. Vào trong trùng duyên, lôi cương mới hơi yên lòng. Lúc trước nhìn trùng duyên nuốt lấy ma niệm, hắn cũng đã thấy qua. Lúc này, hắn chỉ có thể ngăn chặn ma niệm bằng cách để nó đi vào trong không gian của trùng duyên trong luyện hóa. Thần hồn thứ hai của hắn hóa thành một đám mây đen. Ma niệm lại cuồn cuộn tuôn ra. Tấn công đám mây đen. Nhưng đúng lúc này, không gian trùng duyên đen sì đột nhiên liên tục phát ra những tiếng động. Ma niệm không ngừng bị không gian đen nuốt lấy. Mà lôi cương thả ma niệm ra xong cũng chưa rời đi ngay Mà một lần nữa xuất hiện dưới dáng dấp một người nhỏ bé Ánh mắt hắn sắc bén nhìn ma niệm khẽ nhếch miệng Hấp thụ ma niệm Ma niệm ngưng tụ thành gần 10 vạn cương anh Đạo anh ẩn chứa sức mạnh có thể nói là đáng sợ Lôi cương dĩ nhiên sẽ không thể bỏ qua món ăn ngon như vậy Hắn liền sử dụng đoạt hồn đạo Pháp, nuốt lấy một phần nhỏ ma niệm luyện hóa. Lúc trước bởi vì ma niệm quá nhiều, khiến hắn không thể luyện hóa. Lúc này ma niệm ở trong không gian trùng duyên. Dường như không còn hung dữ như trước. Lơ lưỡng trong không gian. Không dám tấn công lôi cương. Ngược lại hình như còn có chút sợ hắn. Lôi cương luyện hóa một phần ma niệm xong, lại tiếp tục nuốt lấy phần tiếp theo. Cứ như vậy, hắn đem ma niệm chia thành vô số lần luyện hóa. Ma niệm không chỉ bị lôi cương nuốt lấy mà còn bị không gian trùng duyên đen xì nuốt. Khiến tốc độ thanh toán ma niệm của hắn nhanh lên không ít. Vô cùng quá dị. Ở bên ngoài, thân thể lôi cương vẫn lơ lửng trên không. Một luồng ánh sáng màu vàng đất từ phía bắc nhanh chóng bay tới, dừng lại bên người hắn. Từ trong hạt châu một tia sáng phát ra, hóa thành một thanh niên anh tuấn. Người thanh niên này nhìn Lôi Cương, ngồi xuống cạnh hắn, ôm lấy hắn. Thấy vẻ mặt hắn nhợt nhạt, mồ hôi thấm đẫm trán, vẻ mặt đau khổ. Đôi mắt người thanh niên khẽ run lên, Hắn run rộng nói phụ thân người làm sao vậy? Cảm nhận được lôi cương không có chút khí tức sinh mệnh nào. Khuôn mặt trẻ thơ của người thanh niên co giật cực độ. Quát lên phụ thân. Không đúng, phụ thân sẽ không chết, sẽ không chết. Người thanh niên lẩm bẩm nói thần thức đi vào trong cơ thể lôi cương cuối cùng dừng lại trong đen điền hắn. Nhìn người nhỏ bé màu vàng đất đang lạnh run Người thanh niên quát to còn chưa cút ra cho ta Nếu không ta đem ngươi vào trong hỗn thổ châu cho bọn chúng nuốt trưởng bây giờ Người nhỏ bé màu vàng đất toàn thân run lên Trên trán lón sáng Một con tiểu lông từ trong bụng lôi cương chui ra Người thanh niên trường đôi mắt sáng như hai ngọn đuốc nhìn chầm chầm nó Quá lớn cha ta bị làm sao vậy? Con Tiểu Long run lên, đôi mắt nhỏ nhìn người thanh niên đầy sợ hãi. Sau đó, nó nói ta ta không biết, lúc trước có ma niệm rất đáng sợ tấn công hắn. Ta chỉ thấy hắn gọi thần hồn ra, còn lại ta cũng không biết. Con Tiểu Long quay đầu nhìn Trùng Diên mờ ảo lơ lửng trong không gian, nói có thể là hắn đã đi vào trong thứ này rồi. Ma niệm người thanh niên bình tĩnh nói Đúng vậy Hình như hắn đã giết rất nhiều người Lại ra sức nuốt lấy cương anh Đạo anh của bọn họ nên mới dẫn đến ma niệm đáng sợ như thế này Chuyện này không liên quan đến ta à, Ta chuyên tâm tu luyện không hề hay biết gì a Con tiểu Long than khóc nói Giết rất nhiều người người thanh niên lẩm bẩm nói Sau đó, y trầm giọng nói với tính cách của phụ thân Vốn dĩ không dễ dàng giết người Như vậy ác hẳn là có người đã chọc giận phụ thân Lúc này, người thanh niên nắm hỗn thổ châu trong tay phải Nuốt lấy nó ánh mắt hắn lón sáng Trong không gian trùng duyên Không biết lôi cương luyện hóa ma niệm đã bao nhiêu lần Mỗi một lần luyện hóa, thần hồn của hắn lại lớn thêm một chút. Lúc này, thần hồn của hắn đã lớn bằng đứa bé 10 tuổi. Từ trong cơ thể hắn phát ra ánh sáng 5 màu, trước vốn là bốn màu, lúc này có thêm màu đen nữa. Khoảnh khắc lôi cương luyện hóa xong phần ma niệm cuối cùng, hắn mở mắt, đôi mắt sáng quát như đút rực sáng. Nhìn không gian trùng duyên đen xịt. Lôi cương ngưng thần trùng duyên đen xì này có lẽ cũng không hề đơn giản. Nhưng không đơn giản ở điểm nào thì hắn cũng không nói rõ. Dù sao có thể nuốt ma niệm. Đủ thấy trùng duyên này không hề tầm thường. Lôi cương thầm niệm thần hồn rời khỏi không gian trùng duyên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 452 truy đuổi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 452 truy đuổi. Nhóm dịch me trai em. Phụ thân. Lôi cương vừa rời khỏi không gian trùng duyên đã nghe thấy một giọng nói mừng rỡ. Hắn chấn động không thể tin được liền quay đầu nhìn về người đứng phía bên trái run rễ. Nhìn người thanh niên đang mừng rỡ thần hồn lôi cương run lên. Nhanh chóng lùi vào trong nê hoàng cung, hắn đứng lên đi tới trước mặt người thanh niên, ánh mắt run rẩy nhìn chăm chú vào y, hít một hơi, thấp giọng nói tiểu giác phụ thân xin lỗi, người thanh niên tên tiểu giác nghe vậy run lên nói phụ thân tiểu giác có thể thấy người thật vô cùng vui mừng hơn nữa bây giờ tiểu giác đã không sao nữa rồi nói xong tiểu giác khẽ cử động toàn thân hắn phát ra ánh sáng màu vàng đất che kín cả bầu trời phía sau ngao ngao chính con thần long thoáng ẩn hiện trong luồng ánh sáng màu vàng đất phía sau lưng tiểu giác ốm lượng lôi cương chấn động chính con thần long chẳng lẽ là cửu long trong hỗn thổ châu Lôi cương vô cùng kinh ngạc nhìn tiểu giác Tiểu giác nhếch miệng cười nói Phụ thân ta đã khống chế được hỗn thổ châu rồi Hơn nữa ta còn có thể mượn một phần sức mạnh của chúng nữa Nếu như không có chuyện kia Nói không chừng tiểu giác không thể khống chế hỗn thổ châu nhanh như vậy Lôi cương khẽ cười tuy biết rằng tiểu giác cố ý nói như thế Nhưng hắn vẫn vui mừng, gật đầu Lôi cương đang định nói gì, đột nhiên biến sắc vẻ mặt đột nhiên mừng rỡ, vội vã ngồi xuống. Phụ thân, người làm sao vậy tiểu giác thấy thế, lo lắng hỏi. Tiểu giác, không sao, ta muốn đột phá thôi. Lôi cương mừng rỡ nói, vội vã tập trung tinh thần, ngồi xếp bằng tu luyện. Toàn bộ ma niệm bị luyện hóa trong không gian trùng duyên, hóa thành tu vi khiến lôi cương vốn đang ở cương tiên thiên giai có dấu hiệu đột phá lên cương thánh. Trong 10 vạn đệ tử hỏa huyền Tông có rất nhiều đạo tiên, cương tiên, cùng hàng vạn đạo thánh. Ngoại trừ những trưởng lão đã qua đời thì cũng chỉ còn 20 cao thủ đạo thánh, cương thánh. Mà đại bộ phận những người này đều là do hỏa huyền lợi dụng thiên tài địa bảo để tăng cường sức mạnh. Đây cũng là các cao thủ hỏa huyền bồi dưỡng để thống nhất dung luyện giới. Mười vạn đệ tử cũng chỉ có thể bồi dưỡng được hai mươi người. Có thể thấy mức độ khó khăn đến thế nào? Không biết toàn bộ cao thủ hỏa huyền tôn cùng với các cao thủ do chính tay hỏa huyền bồi dưỡng giờ sẽ có biến chuyển thế nào? Lôi cương luyện hóa ma niệm. Hay nói cách khác là hấp thủ cương anh. Đạo Anh của các đệ tử hỏa huyền tôm. Dĩ nhiên tu vi của hắn phải có sự thay đổi. Không đúng thật ra cũng không có nhiều tu luyện giả đi theo con đường tà đạo giả và tu ma giả như thế này. Lôi cương trực tiếp nuốt lấy cương anh. Đạo Anh, vốn dĩ đây là phương thức của tu ma giả. Bởi tu ma giả cùng tà đạo giả vốn có trình độ đáng kinh ngạc. Chỉ có điều phương thức chiếm đoạt oa thích của hai nhóm người này không giống nhau mà thôi. Bỗng nhiên tiểu giác đang canh gác bên cạnh lôi cương cảm nhận được từ trong cơ thể hắn phát ra một luồng khí tức mạnh mẽ. Tiểu giác kinh ngạc. trừng mắt nhìn lôi cương. Chỉ thấy tu vi của hắn từ cương tiên thiên dai lên thẳng tới cương thánh hoàng dai. Cuối cùng đạt đến cương thánh huyền dai mới dần dần ngừng lại. Trong cơ thể lôi cương lúc này cũng có những biến chuyển bất ngờ. Kinh mạch của hắn nhanh chóng mở rộng. Cương khí cùng nội kình như dòng lũ cuộn trào trong hắn. Luồn linh khí nồng nặc lưu chuyển không ngừng trong đen điền hắn còn chưa dứt đã lần nữa lớn thêm. Cây sinh mệnh lúc này đã mọc rễ nảy mầm tiết. Cuối cùng nảy ra đến 50 cái lá mới dừng lại. Bốn con tiểu long trong nê hoàng cung ngâm nga, chúng đã hấp thụ được không ít sức mạnh mà lớn thêm. Lần này, bốn con tiểu long không phải chỉ là tạm thời hóa lớn mà là vĩnh viễn a. Chỉ có tu vi của Lôi Cương mạnh thì bốn con tiểu long mới có thể thực sự mạnh lên. Ngũ hành thể tu của Lôi Cương lúc này đã đột phá từ giữa phần thứ ba đến phần cuối. Tin rằng, Đến lúc hắn đột phá xong phần thứ ba, Đạt được phần thứ tư, Sức mạnh đáng sợ của hắn sẽ biểu hiện rõ ràng. Vào thời điểm Lôi Cương đang gia tăng tu vi tại Hỏa Thành, Đại lục Hỏa Vực, Dung Luyện Giới, Lúc này, Trận U tuyết buồn rầu ngồi trên giường trong một tiểu viện sâu trong vạn tượng két Cùng chỉ sang vẻ mặt phức tạp đang ngồi trên ghế Hai người ngồi yên như trước không hề cười nói trong lòng bồn trồn lo lắng khó hiểu tỷ tỉ, tỉ Tỉ nói xem chuyện hỏa huyền tôn bị tiêu diệt như lời mọi người đồn đại gần đây là do hắn làm thật sao Trận U tuyết đột nhiên hỏi Ánh mắt nàng chất chứa sự bức rứt không yên. Chỉ sang nghe vậy thở dài, quay đầu nhìn về trận U tuyết, nói U tuyết, đây đã là lần thứ tám muội hỏi ta rồi. Hiện giờ vẫn chưa có tin tức rõ ràng, cũng có thể là hắn. Nhưng đó là hỏa huyền tôn A, là tôn phái lớn nhất ở dung luyện giới, một mình hắn làm sao có thể tiêu diệt được. Hắn có thể chỉ cần hắn sử dụng trận pháp kia, nhất định có thể. Thế nhưng vì sao hắn lại giết nhiều người như vậy? Mười vạn đệ tử là rất nhiều sinh mạng a trần U, tuyết buồn bã nói. Chỉ sang thở dài, nàng liếc nhìn cửa phòng, Mười vạn sinh mạng, mười vạn a Con số khổng lồ như vậy khiến chỉ sang cũng không thể chấp nhận được. Nàng quay đầu nhìn trận u tuyết, nói lôi cương làm như vậy cũng là do hỏa huyền tông ép buộc thôi. Lôi ma bị giết, hắn nhất thời bị cường hận làm u mê đầu ớt mà thôi. Không phải tất cả mọi người trong hỏa huyền tông đều giết ca ca của hắn, vì sao hắn lại phải giết tất cả bọn họ? Cứ như vậy, chẳng phải hắn sẽ trở thành ma đầu giết người sao? Hắn vì sao lại làm như vậy? Chẳng nhẽ đây mới là hắn sao? Một người thích giết chóc như ma nhân sao trận u tuyết ngẹn ngào nói. Trong suy nghĩ của nàng, Sự thương cảm khiến nàng không thể tiếp nhận được chuyện lôi cương giết sạch mười vạn đệ tử hỏa huyền tông là thực được. Trận u tuyết không thích giết người thậm chí còn rất căm ghét. Trong lòng nàng, Nếu có thể tha được kẻ nào thì nên tha, không nên làm sát, dù sau đó cũng là một sinh mạng. Chỉ sang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lo lắng. Đau khổ cùng thương tâm của Trận U, Tuyết chậm rãi nói, "U, Tuyết có một số chuyện muội không hiểu. Có lúc tu vi đại diện cho tất cả nếu như muội không có thực lực, vận mệnh của muội sẽ nằm trong tay kẻ khác, sống chết cũng không thể do muội làm chủ. tuy rằng lần này lôi cương giết 10 vạn đệ tử của hỏa huyền tôm có thể là do cường hận ép buộc hắn, nhưng muội cũng đừng quá kiết động, mọi chuyện cứ chờ hắn trở về đi đã. không Ta không muốn nhìn thấy hắn tên sát nhân dết nhiều người như vậy. Ta không muốn ở chung một chỗ với hắn. Nước mắt trận u, tuyết tuôn rơi, nàng lắc mạnh đầu nói. Từ trên giường ngồi dậy, nàng đi nhanh ra cửa, rồi hóa thành một luồng sáng biến mất. Chỉ sang đứng lên, thân thể mềm mại của nàng dường như chẳng còn chút sức lực nào nữa. Nàng đi tới cửa. Rồi lại dừng bước, lẩm bẩm nói giết chết mười vạn sinh mạng, có lẽ là quá nhiều. Để nàng yên tĩnh một chút cũng tốt. Lôi cương hy vọng ngươi sớm bình an trở về. Nửa năm sau, cảm nhận được sức mạnh tăng lên nhiều, lôi cương vô cùng mừng rỡ. Đây là lần đầu hắn sử dụng đoạt hồn đạo pháp để hút lấy nhiều tu vi như vậy, giúp tu vi hắn tăng lên không ít. Mở đôi mắt rực sáng nhìn tiểu giác, lôi cương nói tiểu giác đi, có một số chuyện chúng ta không thể chậm trễ. Tiểu giác ngây người, nghi hoặc nói chuyện gì. Lôi cương ngưng thần. Thấp giọng nói vừa đi vừa nói lúc này. Hắn liền thu hồi trùng duyên rồi cùng tiểu giác bay nhanh về phía nam của kinh hỏa tán. Lần luyện hóa ma niệm này khiến thực lực của lôi cương thay đổi rất nhiều Gia tăng từ cương tiên thiên dai lên thẳng cấp cao nhất của cương thánh huyền dai Hơn nữa, hắn còn mạnh lên hàng chục lần Lúc này chắn chắn nếu phải chiến đấu với bất kể cao thủ nào không phải đạo thần Hay dưới cương thần Dù là ở cấp cao nhất Hắn cũng nắm chắc khả năng chiến thắng Dọc đường đi, lôi cương kể sơ qua tình hình cho tiểu giác nghe. Tiểu giác giận tím mặt thậm chí mấy lần còn phát ra khí tức đáng sợ cửu lông ẩn hiện trên đỉnh đầu. Cách chỗ bọn lôi cương khoảng một nghìn dặm, hỏa huyền cùng ba vị trưởng lão thái thượng cẩn thận di chuyển. Có điều lúc này. Trương lão Lão Tam trong ba trưởng lão thái thượng hơi nôn nóng. Thấp giọng hỏi nửa năm rồi. Bọn họ liệu có phải là biết chúng ta ở sau nên cố tình kéo dài thời gian trong ba vị trưởng lão Thái Thượng. Diễm Chinh là người nóng nảy nhất. Lời Diễm Chinh nói khiến hỏa huyền biến sắc, chần chừ chốc lát, không nói gì. Đại trưởng lão Thái Thượng vẫn thản nhiên. Nói nếu như bọn họ không phát hiện ra, thì điều khiến lão Phu bất ngờ là, Có lẽ Dung Hỏa Tôn đã có ý định hợp tác với chúng ta rồi. Dù sao bọn Diễm Lễ cũng không phải những kẻ ngốc nghếch Bước chân vào Liên minh chân hỏa. Nếu không hợp tác với chúng ta, bọn họ sẽ không thể đi vào kênh tử vong. Thực lực của Liên minh chân hỏa bọn họ so với chúng ta lại càng khác biệt. Ánh mắt lão hờ hưởng dường như nhìn thấu tất cả sự việc. Diễm Chinh sựn sốt tức thì hỏi vậy thì chúng ta vì sao còn đuổi theo bọn chúng? Không bằng vượt qua bọn chúng đi. Nếu bọn họ không nói ra thì vì sao chúng ta lại phải nói? Cứ giữ khoảng cách nhất định với bọn họ đi. Thật không ngờ kênh hỏa tán này lại còn có một con đường dẫn đến đường vào của nó. Đại trưởng lão ánh mắt chợt ló lên càng giọng chậm rãi nói: Lúc này bọn họ không còn ở trong kênh hỏa tán mà đã đi qua đó tiến vào trong một đường hầm Đường hầm này là do dòng nham thạch tạo thành khiến mọi người cảm nhận được không khí nóng hừng hực tỏa ra xung quanh Phía trước bọn họ hai mươi dặm, sáu người của dung hỏa tôm khó chịu đi trước Một lão già trong nhóm liếc mắt nhìn phía sau Châm chọc nói bọn chúng cứ tưởng chúng ta không phát hiện ra. Vẫn còn lén lút đi theo. Diễm Lệ liếc mắt nhìn lão già này. Sau đó nhìn một lão nhân khác tóc bạc khoác áo choàng ở phía trước. Nói đại trưởng lão. Chúng ta đi nhanh hơn đi. Đến kinh họa tán sớm hơn một chút lão giả áo trắng không nói gì tăng túc đẹp không nhanh chóng tiến tới trước bọn diễm lễ vội vàng theo đuôi ngay sau lôi cương cùng tiểu giác bay hết tốc lực đuổi theo dọc đường không hề thấy tung tích của bọn hỏa huyền tiểu giác khẽ nói phụ thân có thật là bọn họ tới đây hay không lôi cương ngưng thần nghĩ đến biểu cảm của họ nhau trước khi chết liền nói không thể sai được Chúng ta tiếp tục tăng tốt đi. Sau khoảng thời gian nửa nén hương. Tiểu giác vui vẻ. Cao giọng nói phụ thân. Phía trước có một đường hầm. Chúng ta có đi vào đó không? Lôi cương không trả lời. Nhanh chóng đi tới mép đường hầm. Kiểm tra một lúc. Rồi trầm giọng nói đúng thế. Kinh hỏa tán này đã mở ra một con đường dưới lòng đất. Đi, không chỉ vì báo thù, chúng ta còn phải tìm hỗn hỏa châu nữa. Hỗn hỏa châu tiểu giác cao giọng nói. 99 HEPB mới năm 2012-99 Gôn, cô, bi, ớt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.yr chương 453 Kinh hỏa tán. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 453 kinh hỏa tán. Nhóm dịch me trai em. Sưu tầm bởi 4 Việt Nam. Liên minh chân hỏa nằm ở phía nam bờ biển Nham thạch nóng chảy. Các long luyện. Hỏa vực mấy trăm dặm. Có thể nói là đột bá biển Nham thạch Những năm gần đây. Liên minh chân hỏa ra sức mở rộng địa bàn. E rằng đây chỉ là bước đầu tiên. Một khi thành công, Liên minh chân hỏa có lẽ sẽ tiến quân đến Long luyện. Hỏa vực. Những năm gần đây, hỏa huyền tôn cùng dung luyện tôn lo lắng không ít. Kênh tử vong nằm trên giải đất trung tâm của biển Nham Thạch nằm trong phạm vi của Liên minh chân hỏa. Ngày hôm đó, cách phía bắc giải đất trung tâm của biển Nham Thạch 100 dặm, có 6 người đột nhiên xuất hiện. Đầu lĩnh chính là một lão giả tóc bạc khoác áo choàng. Lão giả này nhìn quanh một lát rồi tiếp tục bay về phía trước, đoàn người phía sau lập tức bay theo. Một khắc sau, lại có 4 người xuất hiện, bay về cùng một hướng. Bọn Diễm Lễ vừa đến sát ranh giới của kênh tử vong, liền ngừng lại. Cả sáu người ánh mắt sắc lạnh, nhìn chầm chầm người thanh niên đang thẳng nhiên cười, ngồi xếp bằng trên không. Cả bọn Diễm Lễ chấn động. Hắn chính là người xuất hiện ở lần đấu giá trước đây. Trưởng lão của dung hỏa công thốt lên là ngươi. Người thanh niên này chính là con người thần bí ở lần đấu giá lúc trước. Ngươi là người của liên minh chân hỏa diễm lễ nhìn chầm chầm người thanh niên, nhớ ra, liền lạnh lùng nói. Tiên khí của hắn đã xuất ra trong tay, sẵn sàng tấn công. Các vị đừng ngạc nhiên, ta không phải là người của liên minh chân hỏa. Mà người của liên minh chân hỏa không bao lâu nữa sẽ tới. Chúng ta nên hợp thành một chiến tuyến là hơn người thanh niên còn chưa nói dứt lời. Đã nhìn ra xa Nói a Bọn họ cũng tới rồi Vừa đúng lúc Chúng ta chỉ có cách liên kết với nhau Biến chiến tranh thành tơ lụa Không đúng Dù sao cuối cùng thì Chân hỏi cũng sẽ trở thành liên minh chân hỏi mà thôi Một lát sau Bốn người hỏa huyền cũng đến nơi Thấy người thanh niên Đám người hỏa huyền nhìn chầm chầm người thanh niên, không chút thiện cảm. Hỏa huyền nhìn Diễm Lễ, nói ngươi là người của liên minh chân hỏa. Thế nhưng Diễm Lễ không thèm để mắt đến hỏa huyền. Chỉ nhìn người thanh niên chăm chú nói ngươi có bản lĩnh gì để liên minh với chúng ta. Bằng vào tu vi cương thánh huyền dai của ngươi ư. Người thanh niên thản nhiên cười. Dường như hắn đã sớm đoán được diễm lễ sẽ có thái độ như vậy Ánh mắt hắn liền chuyển hướng nhìn đại trưởng lão tóc bạc khoác áo choàng Chần chừ một lát hắn nói ngươi là Hỏa Ly Là đại đệ tử của Hỏa Hồng Trước đây ta có nghe Hỏa Hồng nhắc tới tên ngươi mấy lần Ngươi là lão giả tóc bạc khoác áo choàng vốn dĩ lúc nào vẽ mặt cũng thản nhiên mà lúc này biến sắc Ánh mắt kinh hải, không thể tin dơn, dơn, quy, quy, u, vinh, quy, quy, à, cường, đơn, nhìn người thanh niên, lão giả khẽ chớp mắt, thân là đại đệ tử của họa đế cũng chỉ có mấy người biết được. Lâu dần đến ngay chính bản thân lão cũng đã tự cho mình là trưởng lão của dung hỏa tôm quên đi thân phận kia. Diễm lễ nghe vậy. Biến sắc. Nhìn chằm chầm lão giả. Kinh ngạc nói đại trưởng lão ngươi là đại sư huynh hỏa ly hỏa đế có tất cả bảy đồ đệ. Chỉ có đại đệ tử nội danh của hỏa đế là hắn chưa từng gặp mặt. Diễm lễ có nằm mơ cũng không ngờ được rằng. Đại trưởng lão hắn vô cùng kính trọng lại chính là đại sư huynh của hắn. Ha ha ta là ai không quan trọng, trước đây ta với hỏa hồng cũng có chút giao tình. Không biết lúc này ta có tư cách liên minh với các ngươi không người thanh niên thẳng nhiên cười, nói. Bỗng nhiên tu vi vốn là cương thánh huyền dai của người thanh niên đột nhiên thay đổi, gia tăng vù vù. Một luồng áp lực vô hình bao phủ khiến bọn Diễm Lễ phải thối lui vài bước kinh sợ. Bốn người hỏa huyền nhìn nhau. Ánh mắt thoáng lo lắng. Vốn tưởng chỉ có mấy người dung hỏa tôm. Vậy mà lúc này lại xuất hiện một người thanh niên thần bí. Mở miệng ra là nói hỏa hồng. Khiến mọi người chấn động. Hỏa đế vốn tên là hỏa hồng. Nhưng người này không hề có chút nào tôn kính đối với họa đế, mà đều gọi thẳng tên. Điều này có ý nghĩa như thế nào? Có nghĩa là hắn cùng họa đế ngang hàng với nhau. Chẳng lẽ trong tứ đế còn có một vị? Không đúng, không phải nói ngũ đế không còn ai sống sao? Mấy người này đều kinh ngạc vô cùng, nhìn chầm chầm người thanh niên. Tiền bối Chẳng hay ngươi là hỏa ly hít một hơi thật sâu Mái tóc bạc không có gió cũng khẽ lay động Ánh mắt ngầm khiếp sợ Người thanh niên hờ hưởng cười nói đến lúc cần biết ác ngươi sẽ biết Cứ chuẩn bị cho tốt đi Nói không chừng sắp có một cuộc chiến lớn đấy sau đó Hắn xoay người bay về phía trước Không để ý gì nữa Đám diễm lễ trần trừ chút lát, tất cả liền đuổi theo ngay sau. Nửa canh giờ sau, 11 người xuất hiện tại trung tâm biển Nham Thạc. Trước mắt bọn họ là một kênh thông hành đen xì. Nhìn không thấy đấy. Một lúc chỉ có thể có 3 người đi qua. Kênh này chỉ dài có trăm mét. chia đôi dòng Nham Thạc nhưng lại khiến tu luyện giả của dung luyện giới mới nghe tên đã sợ mất mật. Kinh Tử vong. Bọn họ ly đến nơi, nhìn bốn phía xung quanh. Diễm Lễ lẩm bẩm nói: Vui mừng trong vòng 100 dặm không hề cảm nhận được khí tức của con người. Lẽ nào Liên Minh Chân Hỏa không biết chúng ta tới đám người Hỏa Huyền nghe vậy sững sốt. Tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Nếu quả thật là như vậy thì thật không thể tốt hơn Người thanh niên thần bí kia nhìn chầm chầm con kênh phía dưới Một lúc lâu sau mới lạnh lùng nói chỉ sợ rằng bọn họ đã chờ chúng ta từ lâu rồi thôi Vào thôi Chuyện gì phải đến sẽ đến Ngoài trừ hỏa ly tất cả mọi người còn lại đều sững sốt xuống dưới đó Sau đó ánh mắt 11 người lần nữa trở nên nghiêm trang cùng đi vào trong kênh Chỉ một thoáng sau Hai luồng sáng từ bắc bộ nhanh chóng bay đến Rơi trên kênh tử vong Một gã thanh niên nói khí tức bọn họ biến mất ở đây Có lẽ bọn họ đã vào trong này rồi chăng Vào thôi người thanh niên còn lại bình tĩnh thấp giọng nói Hai người cũng đi vào trong kinh tử vong đen xịt, sâu không thấy đấy. Hai người này chính là lôi cương cùng tiểu giác từ kinh hỏa tán đến đây. Ánh sáng đỏ rực do nham thạch nóng chảy phát ra tự hồ không thể xâm nhập vào trong kinh tử vong. Lôi cương vừa đi vào trong kinh, đã cảm thấy như bước vào trong không gian trùng duyên, thọ tay không thấy ngón Hắn cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh từ đợt gió lạnh dưới nền đất thổi lên khiến hắn kinh ngạc. Lần đầu tiên ở dung luyện dưới, hắn cảm nhận được gió lạnh như vậy, nhưng lại là ở trong biển nham thạch nóng chảy. Lôi cương do dự nhìn bốn phía mờ ảo không dám bất cẩn hành động. Lúc này, hắn liền vương tay phải ra. Cương khí trong nháy mắt chuyển hóa thành linh khí thuộc tính hỏa. Một ngọn lửa hiện lên trong tay hắn. Nhưng dù có lửa, Bốn phía xung quanh vẫn đen thui như trước. Ánh sáng của ngọn lửa không thể soi sáng được không gian tối tăm này. Phụ thân, đây là nơi nào? Hai bên có rất nhiều cái đầu nha. Tiểu giác cất giọng nói, lôi cương chấn động Nói tiểu giác, ngươi có thể nhìn rõ ở đây à? Đúng vậy, mặc dù có chỗ tối, nhưng cũng không ảnh hưởng đến ta a Tiểu giác kéo tay lôi cương đi xuống, nói hẳn là đi xuống dưới này, bốn phía xung quanh không có cái động khẩu nào a Tiểu giác có thể nhìn rõ nơi này khiến hai người đỡ tốn không ít thời gian. Hai người nhanh chóng đi sâu vào trong, càng đi xuống. Lôi cương càng cảm giác được ngọn gió lạnh khiến hắn không thể chịu nổi Toàn thân cứng đờ ra Vô cùng quỷ dị Rống một tiếng rít gào vang lên Bên trong kênh nháy mắt vang ra tiếng u u vọng lại Liên tục không ngừng Mãi không biến mất Cẩn thận Tiểu giác đang kéo lôi cương đi xuống bỗng cất tiếng Lôi cương không kịp suy nghĩ liền gọi ra một cái lồng đá ầm, um, Một tiếng chấn động nổ vang bên tai lôi cương Một luồng sức mạnh tấn công cái lồng đá khiến lôi cương chấn động Thiếu chút nữa ngã sắp xuống Hắn hít sâu một hơi Nghiêm trọng Trầm giọng nói tiểu giác Là vật gì vậy luồng sức mạnh này gần như đã cắt đứt cái lồng đá của hắn Lực đạo vô cùng mạnh mẽ Nếu như không có phòng bị tức sẽ bị thương Không thấy rõ Chỉ thấy một bóng người thôi Tiểu giác nhẹ giọng nói Mắt không ngừng quét ra bốn phía xung quanh Tìm kiếm bóng người vừa đột nhiên xuất hiện Lôi cương nghe vậy Thấp giọng nói nơi đây không thể ở lâu Chúng ta nhanh xuống dưới thôi Được Tiểu giác đáp lời Hai người nhanh chóng rơi xuống Lôi cương tăng sức mạnh của lồng đá, bao phủ lấy cả tiểu giác, rơi xuống. Không biết cái khe này sâu đến cỡ nào, chỉ biết lôi cương cùng tiểu giác đã rơi được gần nửa khắc. Mà nửa khắc này nguy cơ xuất hiện tứ phía. Mấy mươi lần hai người bị tấn công, vô cùng ủi dị. Mấy lần cái lồng đá bị cắt ra, khiến lôi cương phải lần nữa gọi ra. Lúc này, lôi cương cùng tiểu giác dừng lại trong không gian đỏ rực sâu dưới lòng đất. Nhiệt độ cao đáng sợ khiến lôi cương phải tiếp tục duy trì lồng đá. Dưới chân bọn họ là đống xương khô chất cao như núi, xem ra số người chết tại đây cũng không ít. Hai mắt lôi cương nhìn chầm chầm đống xương dưới chân, rồi nhìn phía trước, nói bọn họ quả nhiên vào được. Bên trong đống xương có không ít dấu chân, vì vậy hắn mới kết luận đám người hỏa huyền nhất định đã tới đây rồi. Lúc này, lôi cương nhìn về phía trước. Tất cả chỉ là một màu đỏ rực. Nhưng mơ hồ vẫn có thể thấy được một hang động rộng lớn. Bang bang mấy tiếng động từ cái hang phía trước truyền đến, lôi cương khẽ biến sắc quát khẽ nói đi. Đi vào trong hang động rộng rãi cảnh vật vốn mờ ảo lúc này trở nên sáng rõ. Nơi lôi cương cùng tiểu giác dừng lại là cửa động rộng lớn. Nhìn phía dưới, hai mắt lôi cương hiện lên sát khí. Dưới đáy động hiện đang có một trận ác chiến, gần 20 cường giả đang điên cuồng chiến đấu. Tiếng binh khí va chạm ngân vang mãi trong động không tan. Lôi cương gầm nhẹ một tiếng. Đột nhiên nhảy ra phía trước, từ trên không rơi xuống. ầm lôi cương rơi xuống đất. Một tiếng động vang lên. Các cường giả đang chiến đấu thấy hắn rơi xuống. Cùng sửa sốt. Ngừng chiến đấu. Nhìn hắn. Vừa đúng lúc Diễm Chinh đánh bay đối thủ quay ra nhìn lôi cương. Hắn đột nhiên nheo mắt vẻ sợ hãi. Bọn hỏa huyền đều ngây mặt nhìn. Tên thanh niên anh Tuấn kia cũng khẽ nhíu mày ánh mắt hiện lên vẻ kiên dè. Hai mắt lôi cương đảo qua nhìn hai mươi ba tên cao thủ. Cuối cùng dừng lại trên người hỏa huyền. nghe răng cười nói ngươi quả nhiên là ở đây. Vừa dứt lời, hắn đã gọi ra không gian trùng duyên hung hãng tấn công hỏa huyền. Lôi cương đột nhiên xuất hiện phá tan cục diện trước đó. Mười hai cường giả mặc áo bào đỏ cùng cười thầm, nhanh chóng tập trung lại quan sát lôi cương tấn công hỏa huyền. Âm lúc này, mặt đất lần nữa âm âm chấn động. Tiểu giác cũng nhảy xuống, đứng đó nhìn chằm chằm lôi cương chiến đấu với hỏa huyền, khẽ nhếch miệng cười lạnh. Tiểu giác cũng không có ý định động thủ, mà đứng từ xa quan sát, dường như y rất tin vào lôi cương. Gôn Cô Bi ớ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.z chương 454 khích đấu Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.z chương 454 khích đấu Nhóm dịch me trai em Sưu tầm bởi 4 Việt Nam tiểu tử Tuy rằng lúc trước họ chiến truy sát Đánh người rớt xuống núi Nhưng giờ hỏa chiến đã bị ngươi giết chết. Vì sao ngươi còn muốn quấy rầy chúng ta hỏa huyền né tránh một quyền của lôi cương khi hắn vừa gọi ra cốt lân giáp? Cao giọng quát. Hỏa huyền có chút kiêng sợ đối với lôi cương, đặc biệt là khi lôi cương vận dụng hợp trận pháp. Nếu như là ở nơi khác, hỏa huyền có lẽ đã quyết đấu với lôi cương một phen. Thế nhưng lúc này... Hắn không dám làm thế. Chưa kể còn có 12 cao thủ của liên minh chân hỏa đang nhìn chầm chầm vào hắn. Hỏa huyền có muốn đánh gục lôi cương ác cũng phải bị thương vài phần A. Mối hận dết ca ca thề không đội trời chung giọng nói đầy sát khí của lôi cương từ trong cốt lân giáp ven ra. Nếu như có thể nhìn thấu cốt lân giáp tất mọi người sẽ thấy được gương mặt hắn lúc này dữ tận đến thế nào. Hỏa huyền sửng sốt. bỗng nhiên nghĩ tới lời hỏa chiến nói lúc trước rằng người thần bí kia rất có khả năng có quan hệ với lôi cương. Lúc đó hỏa huyền vốn không hề để ý, giờ không ngờ lôi cương lại tìm tới hắn báo thù. Điều khiến hỏa huyền không thể chấp nhận được chính là Nếu như hắn quả thật đã giết người thần bí kia Thì hắn không oán cũng không hối hận Thế nhưng người thần bí kia không những không bị thương tổn chút nào Mà còn chém giết hai mươi mấy trưởng lão của hỏa huyền Tôn Nội oan khuất này khiến hỏa huyền nhất thời cũng nổi giận Nhưng vì tình cảnh hiện tại Hắn cũng không tiện phát tác Liền cao giọng quát ca ca của ngươi cũng không phải là hỏa huyền tôm ta dết chết. Mà là biến mất trong hư không? Lại còn dết chết hai mươi trưởng lão của hỏa huyền tôm ta. Thù này ta phải tìm ai trả đây? Lôi cương đang di chuyển chết nhánh đột nhiên hiện ra trên không. Nhìn chầm chầm hỏa huyền khàng khàng nói biến mất trong hư không? Hỏa huyền nghiêm túc gật đầu. Nói lúc đó, hắn xé rách không gian rồi nhảy vào trong cái vết nước đó. Không hề liên quan đến hỏa huyền tôm ta. Trong lòng lôi cương xuất hiện một cảm giác mong đợi, bán tính bán nghi nhìn chầm chầm hỏa huyền đang hắn rộng. Không ngờ đường đường là tôm chủ hỏa huyền tôm, lúc này lại có thể ăn nói bừa bãi, rõ ràng là ghét người. Một gã thám tử của Liên Minh Chân Hỏa ta đã thấy người thần bí đó ngã xuống dưới tay thủ hạ của ngươi. Giờ không còn một mảnh xác. Lão phu thực sự bội phục. Một lão giả âm trầm trong Liên Minh Chân Hỏa cất giọng nói không chút nhiệt tình cũng không chút lạnh lẽo, nhưng cũng đủ để tất cả mọi người trong động đều nghe thấy được. Gương mặt Hỏa Huyền thoáng co giật, Ánh mắt âm trầm, sát khí bắn ra nhìn chầm chầm tên trưởng lão của liên minh chân hỏa kia. Nhưng lúc này, bên tay hắn đã truyền đến một tiếng gió thổi vù vù, khiến hắn không kịp nghĩ nhiều. Vội vã gọi ra một cái lồng cương khí, cao giọng quát tiểu bối. Ngươi khi dễ hỏi huyền ta sao? Bản tôn chủ muốn xem ngươi có năng lực gì mà đòi làm khó dễ được ta lúc này Tay phải hắn khẽ động Một thanh tiên đao hừng hực liệt hỏa xuất hiện trong tay hắn Trong cái động rộng rãi này Linh khí thuộc tính hỏa vô cùng nồng nặc Điều này cũng có nghĩa Thực lực của hỏa huyền sẽ càng mạnh hơn Hỏa huyền di động chết nhoáng, bỗng xuất hiện đằng sau lôi cương, một đao chém xuống eo hắn. Đao còn chưa chạm đến người lôi cương, hỏa huyền đã biến mất rồi lại xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, chém xuống đỉnh đầu. Tốc độ của y cực nhanh khiến người khác không thể nhìn kịp.